các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. toàn chứ nhưng thật ra là mẹ tớ không yên tâm tớ nên cố ý mua trên mạng gửi cho tớ tống thập nguyệt nói xong liền buộc tạp dề nấu cơm chu diệu diệu chạy tới xem video coi được một nửa liền không nhịn được phát ra tiếng kêu giết heo tống thập nguyệt các người làm thật đầy đủ thật đúng là điều tra nói chuyện đâu ra đấy so với bộ phận nhân sự chúng ta phỏng vấn còn chính thức hơn bái phục bái phục Tác phòng chính nhân quân tử như thế khiến bọn tiểu dân hèn mọn như tớ muốn trách cũng không trách được chu diệu diệu làm như kẻ giang hồ tới chắp tay với tống thập nguyệt một cái sau đó vén tay áo lên gia nhập hàng ngũ rửa rau tống thập nguyệt làm món móng heo kho tàu cánh gà cay bắp cải luộc với đậu phộng chiên cộng thêm chu diệu diệu mua cổ vịt cay còn kêu thêm một phần cánh gà chiên và ba cân tôm hùm bên ngoài hai người bày tất cả thức ăn bày lên bàn trà bọn họ về quanh bàn trà trực tiếp ngồi trên sạp hàng chiếu phim kinh dị đã chuẩn bị từ trước vừa ăn vừa uống tinh thần phấn chấn hẳn lên tổng chí thành anh đi chết đi chu diệu diệu giơ bia trong tay lên say khướt hét to tổng chí thành chính là bạn trai cũ của chu diệu diệu hai biên thu rõ ràng nghe được tiếng la hét của chu diệu diệu hy vọng bản thân đang ngủ thiếp đi hắn nhìn một chút cảnh vật xung quanh Chỗ sầu nhất có chút u ám, mơ hồ nhận ra đây là phòng vệ sinh. Bởi vì gạch men xứ màu xanh nhạt trong phòng vệ sinh này theo phong cách địa trung hải. Hắn nhận ra được là do lần trước khi xuyên thành dây chuyền của Tống Thập Nguyệt, hắn đã thấy một lần. Bây giờ phòng vệ sinh hẳn không có người cho nên tương đối tối. Anh vẫn đang đối diện với bức tường trong phòng tắm, cơ thể ở vị trí có độ cao nhất định. Chẳng lẽ lần này lại biến thành dây chuyền? Hai biên thu mơ hồ ngay bên ngoài lần lượt truyền tới tiếng nói chuyện của chú Diệu Diệu. Thỉnh thoảng Tống Thông Nguyệt đáp lại một câu, nhưng không nói nhiều. Xem ra thất tình đối với Chu Diệu Diệu là một đả kích rất lớn. Căn bản ba câu không tách khỏi bạn trai cũ của cô là Tống Trí Thành. Trước kia anh còn cảm thấy Tống Thập Nguyệt có chút ồn ào. Hiện tại ở đây nghe được, cô đã rất tốt, chưa bằng một phần mười của chú Diệu Diệu. Còn tông hôm nay ăn thật ngon lần sau gọi bọn họ đem đến nhà chúng ta. 13 hương vị tỏi rong hương tê cay. Tống Thập Nguyệt tán phục nói, cậu thật lợi hại, hương vị này mà cũng có thể chỉ ra, người ta đều tách ra, cậu có thể dùng đi. Tớ quả thật là anh minh thần vũ, cơ trí đáng yêu thông minh mà. Chu Diệu Diệu khuyến khích Tống Thập Nguyệt tiếp tục uống. Không uống nữa, tớ buồn ngủ rồi. Nhàn như vậy sao? Thế nhưng chúng ta mới xem bộ phim thứ hai. Còn bộ thứ ba, bộ thứ tư nữa đâu tối hôm qua khi đi công tác Tớ ngủ không được ngon giấc Cậu tự xem một mình đi Tớ đi tắm Tống thập nguyệt ăn xong cánh gà trong miệng Nhả xương ra, điển vỗ vỗ tay đứng dậy Chú rượu diệu vỗ tay Nhìn xuống bàn uống trà nhỏ Còn dư nhiều đồ ăn vặt như vậy Được được được, cậu đi nghỉ ngơi cho khỏe Tớ phải mở mô hình dạ dày vương Một mình rồi Tống thập nguyệt cầm áo choàng tắm Đi phòng vệ sinh Mở đèn, tháo trang sức, cười lòng tóc, cởi quần áo vào phòng tắm. Tống Thông Nguyệt mở vòi sen, sau khi làm ướt cơ thể, cô liền đi tới kệ lấy sữa tắm. Tống Thông Nguyệt phát hiện sữa tắm đang đung đưa trái phải. Cô cho là mới vừa rồi mình vô tình đụng chúng ra đỡ. Cô trực tiếp cầm lấy sữa tắm, chút dầu nó xuống. Khi Hà Biên Thu ý thức được có người bước vào, anh liền che mắt. Đường đường là một người đàn ông cao to, biết rõ mình đang ở đâu. Sắp sửa đối mặt với cái gì Làm sao có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của con gái được chứ Nhưng thời điểm tống thập nguyệt tắm Luôn có nước bắn tung tóe lên người anh Hà Biên Thù không chịu nổi Liền muốn trốn Anh tránh sang trái Lại tránh sang phải Vậy mà anh lại cử động được Khi anh đang kinh ngạc Mình lại có thể điều khiển cơ thể Để thực hiện một số hoạt động nhỏ Bỗng nhiên đầu bị hướng xuống dưới Treo ngược lên Hải Biên Thu cảm giác những thứ trong bụng anh đều đang chảy ngược, vốn cảm thấy không thoải mái, đột nhiên trong bụng anh bị hùng hàng bóp một cái. Hải Biên Thu cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Tại sao không có gì hết vậy? Rõ ràng vừa tắm cô mới vừa mua mà. Tống Thông Nguyệt lắc lắc cái chai, cảm giác được bên trong còn rất nhiều, cô dùng sức bóp nó ra ngoài. Phụt một tiếng, bao ra được rất nhiều. Tống Thông Nguyệt thở dài, một bên thoa sữa tắm lên người, một bên trong lòng cảm khái, chai sữa tắm này thiết kế quá rác rưởi. Hà Biên Thu cảm giác cơ thể mình bị móc sạch, toàn thân bất lực nằm trên kệ, mặc cháo nước từ vòi sen bắn tung tóe lên người anh. Cuộc sống như thế này rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net